Đối với tất cả chúng sinh hữu tình Mặc dù chư Phật có vô lượng phẩm tính Nhưng các ngài dẫn dắt chúng ta chủ yếu là Vì lòng bi mẫn. Mỗi một nguyên tử nữ đã được chú nguyện Đều có năng lực chữa bệnh không thị nghĩ bàn Và không chỉ chữa lành bệnh tật cơ thể Dùng chỉ là một vấn đề Mà còn giải quyết được nhiều vấn đề bất ổn khác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 nương nhờ vào lòng bi mẫn tột cùng và trí thấu hiểu trọn vẹn của ngài, cầu mong sau bất kỳ ai uống nước này đều sẽ chữa được bệnh cũng như sự đau khổ của họ. Cầu mong sau tâm của họ được tịnh quá. Còn khẩn xin đức Quán Thế Âm tan nhập vào nước đã chú nguyện này và cầu mong sau độc tin người bệnh chỉ cần uống nước này vào thì tâm dị kỷ sẽ được chuyển hóa thành bồ đề tâm thanh tịnh, cội nguồn của tất cả hạnh phúc và thành tựu cho tất cả chúng sinh hữu tình. Cầu mong sau họ tự quên mình để phụng sự người khác với tâm từ bi này. Cầu mong sau lòng sân hận của họ được chuyển hóa thành đức nhẫn nhục. Cầu mong sau sự bất mãn chuyển hóa thành sự mãn nguyện. Cầu mong sau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 mọi nghiệp chướng tội lỗi. Hãy nghĩ rằng nước được chú nguyện đó lúc này đã có năng lực để thực hiện quá những điều mà bạn cầu xin Đức Quán Thế Âm. 22. Chữa bệnh bằng nghi lễ puja. Chỉ viên diệt thiền định không thôi mà có thể chữa lành bệnh hay không là tùy thuộc vào số lượng Và mức độ nghiêm trọng của các chứa ngại Có liên quan tới bệnh Vì một ca bệnh hiểm nghèo Ta có thể phải dùng rất nhiều thuốc men Kèm theo với nhiều phương pháp điều trị khác nhau Với ca bệnh nhẹ Người ta có thể chẳng cần dùng nhiều thuốc men Các chứa ngại cũng vậy Nếu các chứa ngại là nghiêm trọng Chúng ta sẽ phải dùng nhiều thực hành Và dưới rất nhiều phương pháp đa dạng Vì cơ bản của ba loại bệnh tật, một loại là những bệnh tật không có cách nào để chữa trị, chúng ta không thể làm gì được cả. đơn giản là chúng ta phải chịu đựng căn bệnh cho đến khi nghiệp gây bệnh cạn kiệt. với loại bệnh tật thứ hai, chúng ta chỉ có thể khỏi bệnh nhờ giao diệt thực hành các pháp như nghi lễ bùa sa thiền định hay trì chú để chấm dứt sự gây hại của ma quỷ và chỉ sau đó Thì các phương thức điều trị khác Mới có hiệu quả Nếu ma quỷ gây hại Không thể ngăn chặn Thì không một loại thuốc men nào Có thể có hiệu nghiệm Cho dù bệnh đã được chẩn đoan chính xác Và đã áp dụng đúng phương thức Chữa trị thông thường Khi ý bệnh trở thành bất trị Tức là loại bệnh thứ nhất Loại bệnh thứ ba Có thể chữa trị dễ dàng Bằng những cách chữa trị thông thường Cũng giống như thuốc trụ sinh được dùng để diệt di khuẩn Sự thiền định và tri tụng mật chú Có thể có hiệu lực mạnh để chữa trị Và che chở bệnh nhân khỏi bị tổn hại Bởi loài rồng và các loài ma quỷ Là những sinh linh có thể trở thành điều kiện Bức duyên cho bệnh ung thư và các bệnh khác Loài rồng sống bên dưới lòng đất hay dưới nước Dường như người Hy Lạp thời cổ cũng tin có loài rồng Dù họ đã gọi loài này dưới tên nhân ngư nữ Họ có những bức vẽ các xuyên vật với dạng một nửa thân là đàn bà Một nửa thân là rắn Khi tôi đi xem khu giải trị Disneyland ở Mỹ Tôi rất ngạc nhiên khi thấy một tượng nhân ngư nữ Tôi không hiểu tại sao họ có tượng nhân ngư nữ ở đó Vì theo quan điểm khoa học phương Tây Thì những xuyên vật như thế không thể hiện hưởng Khoa học phương Tây chưa khám phá ra ma quỷ và loài rồng. Mặc dù rất có thể bản thân một số nhà khoa học đã có những kinh nghiệm lạ lùng cho thấy, có thể có sự hiện hữu của chúng. Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy tượng một con vật giống con rồng ở Disneyland. Hầu như mọi loại bệnh tật đều có liên quan đến một điều kiện bên ngoài nào đó, như là ma quỷ hay loài rồng. Ma quỷ và loài rồng xuất hiện ở nhiều dạng khác nhau và có những thực hành thiền định thích ứng cho tương loại. Người ta nói rằng ung thư liên quan đến điều kiện gây hại bởi loài rồng. Đó là lý do tại sao việc nhận lễ quán đảnh một số bổn tôn đối trị điều kiện gây hại này và việc thực hành thiền định trì tụng mật chú của các vị bổn tôn đó hay thực hành nghi lễ ra loài rồng thì giúp bệnh nhân ung thư phục hồi. Dị Geshi, thường trú ở trung tâm Nagajuna ở Barcelona, đã quy một người đàn bà bị ung thư vú nên tri tụng mật chú rồi thổi vào chỗ bị bệnh. Sau khi thực hành, bệnh nhân đã khỏi bệnh. Dị Geshi hỏi bà ta xem liệu có phải trước đó bà đã tiểu tiện xuống biển khi đi ra bãi biển. Và bà ta thừa nhận là có. Khi chúng ta làm ô nhiễm môi trường, chúng ta cũng quấy rối loài rồng và những sinh linh cùng chia sẻ môi trường đó và vì vậy chúng có thể gây hại cho ta. Dĩ nhiên, chúng chỉ là điều kiện tức duyên, không phải là nhân chính làm cho ta bị bệnh. Nhân chính là những suy nghĩ, những hành vi bất thiện của ta dụng gây hại đến các chúng sinh khác. Trong quá khứ, khi ta gây hại người khác, ta thiết lập một liên kết nghiệp với họ. Và đây là lý do vì sao Sau đó họ trở thành điều kiện Tức duyên khiến ta bị bệnh Có một số bổn tôn hiển lộ Để che chở chúng sinh hữu tình Khỏi bị sự hãm hại của loài rồng Chẳng hạn các bổn tôn Yarapani, Hadyarivya, Gapruta Đặc biệt hiển lộ Để che chở chúng sinh hữu tình Khỏi bị loài rồng Cũng như ma quỷ hãm hại Yarapani Hiện thân của năng lực hoàn hảo của chư Phật Là dị đối trị ma quỷ hãm hại người Gây ra những bệnh như là động kim tường cơn Dĩ nhiên các nhà khoa học giải thích rằng Các cơn động kinh là do sự phóng xuất điện trong não Nhưng chúng cũng liên quan đến điều kiện bên ngoài Do ma quỷ ám hại Hapya Kriya Một bổn tôn có năng lực cực kỳ mạnh liệt trong các thời đại suy thoái là đối trị đặc biệt chống lại sự hãm hại của loài rồng và các ma quỷ có tên vua Bốn Tông Garuda che chở chúng ta khỏi bị loài rồng và các ma quỷ địa phương gây hại. Dĩ nhiên, chúng ta phải nhớ rằng nguồn gốc thực sự của sự hãm hại từ loài rồng và ma quỷ chính là ba tôm độc của chúng ta: tham lam, sân hận và si mê. Loài rồng và ma quỷ chỉ là điều kiện tức duyên của bệnh. Nhân thật sự của sự gây hại là tâm chúng ta. Người ta thường biết sự thực hành là pháp đối trị sự gây hại do ma quỷ. Nhưng mục đích rốt ráo của thực hành này chính là giải thoát chúng ta khỏi ba tâm độc. Chúng ta nên thực hành pháp này không chỉ để tránh khỏi ma quỷ ám, mà là để giải thoát chính mình bằng cách hiện thực hóa con đường trí tuệ và phương tiện bên trong tâm chúng ta. Dĩ nhiên, mục đích cuối cùng là chấm dứt nghiệp và vọng tưởng mê lầm. Nhờ vậy, giúp chúng ta không chỉ khỏi bệnh mà còn vượt qua toàn bộ khổ đau của luân hồi, thoát khỏi luân hồi sinh tử. Sau đó, chúng ta có khả năng hoàn tất con đường tu giác ngộ và phụng sự một cách hoàn hảo cho tất cả chúng sinh hữu tình. Lễ Bùa có liên quan đến các thực hành thiền định đặc biệt. Chúng ta thực hiện Bùa để khống chế loài rồng và ma quỷ. Và lễ Bùa có hiệu lực nhiều hay ít cho bệnh nhân là tùy thuộc vào phẩm chất đạo hạnh của người thực hiện nghi lễ đó, giống như việc chữa bệnh tùy thuộc vào trình độ hiểu biết và kinh nghiệm của bác sĩ. Dù bệnh nhân và ngay cả người cử hành lễ Bùa có thể là không đủ khả năng thấy được loài sinh linh cụ thể đang gây hại, nhưng những ai có năng lực thấu thị có thể nhìn thấy được chúng. Nếu lễ bu ra được thực hiện đúng đắn, bệnh nhân sẽ được khỏi bệnh và điều này tự nó là bằng chứng cho thấy sự hiện hữu của các điều kiện bên ngoài tức duyên của bệnh. Thậm chí không dùng đến thuốc, một bệnh nhân thường vẫn có thể khỏi bệnh hoàn toàn chỉ nhờ vào sự thực hiện lễ bu ra Nếu lễ Bú Sa thực hiện hoàn hảo, bệnh sẽ có thể hoàn toàn khỏi hẳn nhanh chóng hơn. Lễ Bú Sa thường bao gồm việc bố thí phẩm vật cho các sinh linh ma quỷ để làm cho họ hài lòng, vui thích và sau đó ban cho họ giáo pháp không làm hại người khác. Bạn ban tặng cho các sinh linh một sự thay thí đối tượng của họ là bệnh nhân bằng cách quán tưởng vô số người xinh đẹp ăn mặc bản bao. Hoặc bằng cách làm hình tượng trưng những người như vậy Đồng thời trong lời tụng Bạn mô tả những hình tượng trưng đó Là tuyệt vời và to lớn như thế nào Bạn bố thí cho sinh lên ma quỷ Những thực phẩm, y phục Và bất cứ những thứ ưa thích nào khác Mà họ có thể mong muốn Bạn cũng có thể làm ra Những hình tượng trưng các thứ được ưa thích này Bạn hãy quán tưởng Những món ưa thích đó nhân rộng lên Càng nhiều càng tốt rồi bố thí tất cả cho ma quỷ. Sau khi bố thí những món để làm cho xuyên linh ma quỷ quan hỷ, bạn bắt đầu dạy họ về Phật Pháp. Bạn bảo họ không nên hãm hại người khác, vì sẽ đưa đến quả là chính họ sẽ bị hãm hại và khổ đau. Bạn diệt cho họ lời khuyên như thế, bạn đã bố thí Pháp cho ma quỷ. Đôi khi bạn cũng nói với họ rằng nếu không chịu nghe lời, bạn sẽ tiêu trừ họ. Sử dụng những hành vi hôn nổ như vậy Bạn có thể đặt họ vào vị trí Không còn có thể làm hại người khác Như trên là tôi chỉ nêu ra một ý niệm chung Cho các bạn về việc thiền định liên quan đến Một lễ Bù-ra như thiệt Lễ Bù-ra không được thực hiện Vì lý do tức giận hay vì tâm bất thiện nào khác Lễ Bù-ra cần được thực hiện Với tâm bi mẫn càng mãnh liệt càng tốt đối với cả sinh linh ma quỷ và bệnh nhân. Nếu bạn thực hiện lễ ra vì sân hận oán ghét, những hành vi hôn nộ có thể làm hại bạn một khi bạn không đủ phẩm chất đạo hành. Việc những lễ ra giúp chữa khỏi bệnh là bằng chứng cho thấy các sinh linh ma quỷ và loài rồng quá thật hiện hưởng và có gây hại cho con người. Những nguyên nhân khiến các sinh linh như vậy có thể làm hại chúng ta luôn có quan hệ đến nghiệp chướng của ta, đến tâm dị kỷ và những hành vi của ta xuất phát từ tâm dị kỷ đó. Và như vậy, dĩ nhiên là bất cứ sự hãm hại nào mà chúng ta gánh chịu, dù là do sinh linh ma quỷ hoặc do con người, thật ra đều đến từ nghiệp lực của chính chúng ta.